Liền cùng một khối the giúp ném vào bình tĩnh nước hồ ở Mỹ Quốc tin tức truyền thông giới nhất lên một cố gợn sóng mà tin tức này nội dung là Ngày mùng 6 tháng 7, Nhà Trắng đem lọt vào hủy diệt tính oanh tạc chân quý sinh mệnh người, xin chớ ở cái kia một ngày dừng lại Nhà Trắng Nhà Trắng là Mỹ Quốc Tổng thống biệt thự cùng văn phòng ở Mỹ Quốc người trong lòng địa vị là trí cao Mỹ Quốc người có thể cầm rất nhiều đồ vật nói đùa, có thể duy trì có sẽ không cầm nổ nát nhà trắng nói đùa. Năm đó căn cứ tổ chức người sáng lập bổn đã từng nỗ lực nổ nát nhà trắng. Kết quả cuối cùng tất nhiên là thất bại, bây giờ lại có người tuyên bố muốn nổ nát nhà trắng. Chẳng lẽ là tập kích khủng bố lần nữa tiến đến? Cái này là nói đùa sao? Cái nào hỏa kế ăn no dối việc lấy, dám ở trên mạng tuyên bố như vậy ngôn luận? Không sợ bị bi người bắt sao? Cái này muốn nhìn bi có thể hay không đem nó coi là chuyện đáng kể, bất quá nhìn cái này gió êm sóng lặng, bi căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, bọn hắn khẳng định đang bận điều tra qua xin tân dơ. Cơ đại học Asian giáo sư cái chết đi. Cái nào thối cứt chó tuyên bố lời đồn, muốn sớm một chút đi gặp thượng đế sao? Còn có 5 ngày ta cũng muốn nhìn xem có phải hay không thật, nếu như nhà trắng thật bị tạc, vậy liền thú vị, ha ha ha. Ta cảm thấy cái này liền là cái nói đùa, bất quá mở có chút lớn, ta đề nghị liên bang chính chủ phủ cao độ coi trọng việc này, đem người này từ giả lập thế giới internet bên trong bắt tới, nơi lấy cực hình. Mỹ Quốc dân mạng đối với chuyện này phát biểu riêng phần mình cách nhìn, đại bộ phận cảm thấy đó là cách ở không đi gây sự bàn phím hiệp ở trên Internet soát tồn tại cảm giác mà thôi, đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người đối năm ngày sau, cũng liền là ngày 6 kết quả thoáng có chút mong đợi. Dù sao sinh hoạt quá buồn tẻ nhạt nhẽo, nếu như Nhà Trắng thật bị tạc, tuy nhiên Mỹ Quốc mất hết thể diện thực sự cho cái này buồn tẻ sinh hoạt tăng thêm một phần riêng biệt mùi vị không phải. Nhà Trắng Một chàng màu trắng mới cổ điển phong cách xa thạc kiến trúc, do lầu chính cùng đông, tây hai cánh ba bộ phân tổ thành ở lầu chính trên lầu chót, cắm một mặt Mỹ Quốc quốc kỳ quốc kỳ đón gió tung bay. Ở xa hoa mà trang nghiêm tổng thống văn phòng, da đen ô ba tổng thống đang cười cười nói nói cùng cách nào đó người lãnh đạo quốc gia thông lên điện thoại. Chú thích. Trong tiểu thuyết tổng thống là giả cấu. Được cho phép tiến đến một vị nam thư ký cung kính chờ đợi ở một bên cũng không có lên tiếng quấy dày ô ba trò chuyện. Nguyên bản nói phải hào hào ô ba bất thình lình nghiêm mặt nói. a bói đỗ kéo. Nghe nói các ngươi cát đặc biệt chính tại bí mật nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân A có hay không chuyện này. Đầu bên kia điện thoại cát đặc biệt quốc vương lúc này dọa cái té cứt té đáy. Phải biết trước đó Mỹ quốc phát động hai trận chiến tranh lấy cớ đều là nói đối phương ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân kỳ thật nào có cái gì vũ khí hạt nhân tìm khắp cả mỗi một tất thổ địa cũng không tìm được nửa viên đạn hạt nhân. Ô ba tiên sinh tuyệt đối không có chuyện, chúng ta cát, đặc biệt là dầu hỏa xuất khẩu quốc, quốc gia trọng tâm đều tại dầu hỏa xuất khẩu bên trên, làm sao lại đi nghiên cứu phát minh loại kia hủy diệt tính vũ khí. A bói đỗ kéo tranh thủ thời gian phủ nhận. Không muốn eo hẹp, không muốn eo hẹp, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ô ba nghiêm túc biểu lộ buông lòng cười nói, ngươi cũng biết rõ. Ta vừa cầm Nobel hòa bình thưởng bảo vệ hòa bình thế giới, không cho cái thế giới này sinh ra chiến tranh là bản nhân chức trách vị trí, giống vũ khí hạt nhân loại này liền địa cầu đều có thể cho hủy diệt khủng bố đồ vật, là nhất định phải kiên quyết đà kích. Lời nói này đem A bói đỗ kéo nghe được sở khóc sở cười thầm nghĩ. Tất nhiên biết rõ vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt địa cầu, các ngươi Mỹ Quốc làm sao lại không đem vũ khí hạt nhân cho hết tiêu hủy đây? Mặt ngoài thì là cung chính gật đầu. Ô ba tiên sinh vì hòa bình thế giới thật sự là có lòng, xét thấy điểm này, ta ở cái này hứa hẹn, chúng ta các đặc biệt hướng Mỹ Quốc xuất khẩu tất cả dầu hỏa, giá cả đều hạ xuống một cách điểm. Nghe lời này. Ô ba nụ cười trên mặt trở nên vô cùng sán lạn tựa như đang nói. Tiểu tử ngươi hiểu rõ. Ha ha ha. Tốt, giữa chúng ta nói chuyện quá vui sướng, lần sau có thời gian lại tìm ngươi tâm sự. Được. A bói đỗ kéo cút điện thoại, một mặt sầu khổ, cút máy trò chuyện sau không kìm chế được nỗi nòng, hướng trên mặt đất hứ một miếng nước bọt, mắng một tiếng thổ phỉ cường đảo nhà trắng tổng thống văn phòng phép đi năng ba thì là tâm tình gì thường vui vẻ đang suy nghĩ nhìn xem còn có ai có thể đe dọa đe dọa để bổn quốc được lời đây hắn thư ký bắt lấy thời cơ nói chuyện tổng thống tiên sinh ngươi đồng đồng mồm mép liền lại là ta bọn họ quốc gia tiết kiệm được mấy vạn ước đô la có ngày như vậy tổng thống thật sự là chúng ta mỹ quốc may mắn a thư ký đầu tiên là một trận vỗ mông ngựa đi lên ô ba cười nói ta luôn luôn chán rét nịnh nọt người, nhưng ngươi cách này tân bốc ta thoải mái, cũng biết rõ làm như thế nào đập, cho nên ngươi là ta thư ký, mà không phải người khác. Mấy câu liền vì quốc gia giành bảo lợi, đây đương nhiên là một cách to lớn thành tựu, mà cách này thành tựu, để hắn có loại tung bay bồng bềnh cảm giác. Đã từng thậm chí là hiện tại cũng có rất nhiều người nghi vấn hắn, nói hắn tự mình bày ra cùng phát khởi hay lên chiến tranh, có thể là cái này Ngô ben hòa bình thường thế mà đồ phá hoài ban phát cho hắn, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn chịu lấy những này nghi vấn mặt không đỏ tim không đập đem cái này thưởng cho tiếp nhận. Hắn bưng lên trên mặt bàn chén trà, uống một hớp nhỏ. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thư ký mỉm cười báo cáo. Là như thế này ô ba tiên sinh, hôm qua internet bên trên truyền ra một tin tức nói ngày 6 cũng liền là bốn thiên hậu, có người đem đến nổ nát nhà trắng. Hả? Ô ba uống trà động tác hơi chậm lại, mà lần sau tay nói. Nói tiếp đi. Bi xuất động lời hại nhất máy tính chuyên gia đối cái kia phát biểu ngôn luận người IV tiến hành giải mã lại phát hiện vô luận như thế nào cũng giải mã không được đối phương máy tính kỹ thuật xa so với hắn bọn họ còn cao siêu hơn cỡ nào thư ký nói nghe đến đó ô ba lông mày chăm chú nhíu lại giải mã không được hắn đương nhiên biết rõ bi đám người kia không phải phế vật liền bọn hắn đều giải mã không được đối phương ai địa chỉ vấn đề này coi như so sánh nghiêm trọng cũng liền nói rõ đầu kia muốn nổ nát nhà trắng tuyên bố cũng không phải phô trương thanh thế cùng giả tạo tin tức đơn giản như vậy thư ký gật gật đầu Là bi đương cục hoài nghi muốn đi năm đêm tổ chức chúng ta một trận Internet chiến tranh cho sống sờ sờ cắt xén rơi hoa gốc thần bí máy tính cao thủ diệt bởi vì cả hai xây dựng tường lửa kỹ thuật là đồng dạng. Tiếp tục. Ô ba mày nhú lại được càng ngày càng gấp. Ngày 30 muộn qua xin tân, dơ. Cơ sinh viên qua đời học giáo sư A-di-an bị người súng giết vu ra bên trong tháng này nhất hào đầu này tuyên bố muốn nổ nát nhà trắng ngôn luận liền ở trên internet xuất hiện. Bi đương cục cho rằng hai hiện sự tình là có liên quan liên, suy đoán là ở Nhật Quốc nhấc lên gió tanh mưa máu cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn gây nên. Bọn hắn ý tứ, cái này thiên diện sát thủ tiếu hàn cùng vị kia thần bí máy tính cao thủ, diệt. Vì cùng một người Ô ba rất nhanh bắt lấy thư ký nói tới lời nói hạch tâm muốn chút Thư ký trùng trùng điệp điệp gật đầu Được Không có đạo lý này Hoa Quốc có thể ra như vậy Một cái máy tính thiên tài Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ Hẳn là độ cao bảo vệ Làm sao lại để hắn một người hành động Liền không sợ mất đi như thế Một cách trăm năm khó gặp thiên tài Ô ba đứng lên đi tới đi lui trăm bề không hiểu được. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 650. Trở nên đẹp trai. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thư ký nghĩ nghĩ nói ra. Có thể hay không cái này căn bản không phải hoa quốc cao tầng hạ mệnh lệnh, mà là diệt tự tiện hành động. Có khả năng này. Ô ba khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, đem ta ý tứ truyền đạt cho Bi, để bọn hắn mau chóng xác định ở Nhật Quốc nhất lên gió tanh mưa máu. Cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn có hay không nhập cảnh nếu như hắn đã đi vào chúng ta Mỹ Quốc, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết bất luận tội. Ta cũng không hy vọng chúng ta Mỹ Quốc cũng bị hắn quấy đến gà bay chó chạy. Thư ví gật gật đầu. Vâng. Nếu là cái này tiếu hàn liền là diệt. Vậy cái này liền có ý tứ bắt hắn cho gạt bỏ. Ta nhất định phải dành thời gian đi bái phòng bái phòng hoa quốc. Ta rất chờ mong nhìn đến khi đó tập sẽ là như thế nào một cách biểu lộ. Ô ba có chút ác thú vị nói. Sau đó bất thình lình nhớ tới một cái nhỏ quốc gia cầm lấy có thể trực tiếp cùng thế giới người lãnh đạo các nước liên hệ với máy riêng, gọi cái ngắn gọn giấy số ra ngoài. "Uy, mà vậy sao, nghe nói các ngươi quốc gia ở tạo vũ khí hạt nhân A có hay không chuyện này? Lại là cố ký trọng thi, chuẩn bị hung hăng bắt chẹp một khoản. Mỹ quốc cũng không có sống Nhật quốc đồng giảng công khai thiên diện sát thủ tiếu Hàn tin tức. Để toàn dân tham dự vào bắt tội phạm hành động bên trong, lý do là không muốn gây nên toàn dân khủng hoảng. Bi điều tra viên giải rác phố lớn ngõ nhỏ, bọn hắn thân mang thường phục bề ngoài xem ra cùng phổ thông Mỹ quốc công dân không khác. Tiếu lạc mấy ngày này đều tại tránh né bi đuổi bắt, không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, nổ nát nhà trắng ngôn luận tự nhiên là hắn phát hành, nhà trắng chỉ là bắt đầu. Hắn muốn để Mỹ Quốc những này chính chủ khách cảm thụ một chút đau lòng tư vị, mà cái này cũng là hắn đối tả văn xương người một nhà sau cùng dặn dò. Về phần tại sao tuyển ở ngày mùng 6 tháng 7 là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho Mỹ Quốc phương diện đầy đủ chuẩn bị thời gian, hắn không hy vọng thương tới vô tội, chỉ là muốn nổ nát nhà trắng mà thôi. Làm Mỹ Quốc tứ đại gia tộc một trong mét nghỉ thế gia tộc đối với bi động tính là biết được xa ra mét nhỉ thế khi biết cứu được nàng diệt vô cùng có khả năng đi tới qua xin tân dơ cơ lúc nàng liền ngay cả tục phát biểu mấy thiên tin tức báo đảo lại mượn trợ nhà nàng Tục lực ảnh hưởng đem cái này mấy thiên tin tức báo đảo đều đặt ở đầu đề lớn nhất rõ ràng vị trí si sao in la men co a móc nun ăn the bốn thơ báo đảo tiêu đề đầu tiên từ ngữ liên thành như thế một câu ý là Tứ hào giữa chưa ở không kéo sự thật qua nhà hàng gặp, không gặp không về, nàng cảm thấy thân là hoa quốc xa thành viên tiếu lạc nhất định có thể từ đó giải đọc ra đến những lời này đến đồng thời đúng hẹn mà tới. cái kia một ngày, xa ra xuyên qua một kiện màu hồng phấn ngắn tay, phù hợp một cái màu lam nhạt quần sơ to to cơ ngắn, xem ra liền cùng một cách 16-7 tuổi Mỹ thiếu nữ đồng dạng thanh thuần, duy Mỹ một đầu tóc vàng rối tung xuống tới khuôn mặt bạch lý thấu hồng hồng nhuận phơn phước giống như anh đào mày liễu thon dài mắt xanh hữu thần cái mũi cao thẳng môi đỏ răng trắng nhìn xem liền cùng một cái búp bê ba bi một dạng nàng ở phóng viên giới phi thường nổi danh động lòng người môn quan rót tiêu điểm có thể không phải phóng viên cho nên nàng ngồi ở trong nhà hàng không chút nào cầm kính dâm che chắn bị người nhận ra xác suất cũng là khá thấp Hôm nay thân này nàng là cố ý trang điểm bởi vì nàng hiểu được hoa gốc nam nhân phần lớn đều ra thích y như là chim non nếp vào người hình ở trên internet. Nàng cũng biết rõ nữ hán tử cái từ này cho nên nàng đem bản thân ăn mặt càng đáng yêu một điểm càng nhỏ nhắn xinh xắn một điểm mà nàng cái kia có lấy hoàn mỹ đường cong dáng người cũng hoàn mỹ khống chế ở mặt đồ này. Nhìn một chút thời gian, đã 12 ba 30 phút trưa, lại không nhìn thấy Tiếu Lạc hiện thân. Chẳng lẽ hắn căn bản là không có giải đọc ra câu nói kia đến? Vẫn là nói hắn không có tới Mỹ Quốc. Có thể căn cứ bi cung cấp tin tức cái kia đem Nhật Quốc trên dưới đảo loạn thiên diện sát thủ liền là hắn. Xa ra. Mét nghỉ nhĩ tưởng rất nhiều rất nhiều trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thất lạc cảm xúc. Ngay ở nàng cảm giác mất mát lắng đọng đến lớn nhất lúc, một hồi gió nhẹ đảo qua, một cái nam nhân ở nàng đối diện ngồi xuống, đen bóng thẳng đứng tóc, tà phi anh Tuấn lông mày lưới mát, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, lại không phải đang bên trong so á cứu được nàng Diệt là ai. Vui mừng quá đỗi, Mơ, sơ, Diệt, ngươi đã đến. Lập tức lại nhỏ giọng nỉ non một câu ta còn tưởng rằng ngươi không có giải đọc ra ta tiềm ẩn ở báo đạo bên trong án ngữ đây vậy cũng tính án ngữ tiếu lạc liếc nàng một cái chỉ cần xem thôi cái kia mấy thiên báo đạo có ý người liền nhất định có thể phát hiện như ngươi loại này lưu án ngữ phương thức nếu như đặt ở chúng ta hoa quốc xã hội xưa cái kia đặt vô hung hăng ngang ngược thời đại ngươi đều không biết chết bao nhiêu hồi bị giáo huấn một trận xa ra không có để ý Có thể gặp lại cứu mình ăn nhân, nàng tâm tình vô cùng vui vẻ, gọi tới phục vụ viên điểm đơn. Mơ, sơ, diệt, ngươi lại trở nên đẹp trai. Sa ra ca ngợi nói. Tiếu lạc trực tiếp hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sa ra lắc đầu cười nói. Không có việc gì, liền là gặp ngươi một chút. Ngươi không biết ta hiện tại là bi truy nã trọng phạm. Tiếu lạc nói ý là cùng ta gặp mặt liền không sợ bị liên lụy. Sa ra gật gật đầu. Ta biết rõ ca ca ta liền là bi cao cấp điều tra quan. Ta cũng biết rõ ngươi ở Nhật Quốc sở tác sở vi đặc biệt là ngươi khống chế bọn hắn Nhật Quốc đạn đạo nổ nát tính quốc thần xã sự tình đặc biệt để cho người ta giải hận. Bọn hắn lại không có xâm lấn các ngươi quốc gia, ngươi hiểu cái gì thù hận. Tiếu lạc không có tốt tiếng nói. Tuy nhiên Nhật Quốc không có xâm lấn chúng ta quốc gia, có thể bọn hắn năm đó là phát xít một bộ phận Đối với phát xít, chúng ta đều là thật sâu thống hận không phải à? Sa ra nghĩa phấn điển ung nói. Tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng. Thời đại đang thay đổi, năm đó phát xít ở một ít phương diện sớm đã thành các ngươi Mỹ quốc chó. Nhật Quốc sinh hóa căn cứ có các ngươi Mỹ quốc người ở sau lưng chỗ dựa cùng cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Vậy là ngươi muốn ở chúng ta quốc gia cũng đại náo một trận thôi. Sa ra biếu la hét cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Mặc kệ là người vẫn là quốc gia đều phải vì chính mình hành vi trả giá đắt mới được. Tiếu lạc nói. Mơ, dơ, diệt, ta mánh liệt để nghĩ ngươi đừng làm như vậy. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi là hoa quốc siêu cấp chiến sĩ thực lực sâu không lường được. Có một thân không thể tưởng tượng công phu, nhưng có một điểm ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chúng ta Mỹ Quốc tất nhiên có thể cho Nhật Quốc cung cấp kỹ thuật chống đỡ, cái kia ở ghen chiến sĩ lĩnh vực, so Nhật Quốc tuyệt đối phải càng mạnh, hơn nữa ta nghe được. Cho Nhật Quốc cung cấp ghen kỹ thuật là có thiếu hụt chân chính cỗ máy chiến tranh ở Mỹ Quốc sớm đã nghiên cứu phát minh thành công, nếu như đưa nó phóng thích nó có thể khóa chặt ngươi khí tức. Tùy ý ngươi như thế nào cải biến diện mạo cũng chạy không khỏi nó đuổi bắt. Sa ra. Mét nghỉ thế không muốn nhìn thấy Tiếu Lạc cùng toàn bộ Mỹ Quốc Liên bang chính chủ phủ là địch chân tâm an ủi. Tiếu Lạc trêu tức một tiếng. Nếu như sớm đã nghiên cứu phát minh thành công, vậy làm sao không thấy bọn hắn phải đi bên trong so á cứu ngươi. Ta mét nhỉ thế gia tộc tuy nhiên ở Mỹ Quốc có chút lực ảnh hưởng có thể một cách ta còn chưa đủ lấy để chính chủ phủ phương diện sử dụng cách này lực phá hoại kinh người vũ khí bí mật. Sa ra nói. Được rồi, cách đề tài này liền đến cách này, bò bít tết đi lên ăn trước đồ vật đói bụng. Tiếu là kết thúc cách đề tài này, đem khăn ăn đềm ở trước ngực, chuẩn bị hưởng dùng cơm chưa? Sa ra biết mình khuyên không được. Dứt khoát cũng không đi phiền não cho tiếu lạc rót chén rượu đỏ, cầm chén rượu lên. Mơ, rơi diệt, mặc kể ngươi ở Mỹ Quốc làm cái gì, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu, có thể gặp ngươi lần nữa, ta rất vui vẻ. Tiếu lạc nâng chén cùng nàng đụng đụng. Ngươi hôm nay trang điểm rất xinh đẹp. Tạ ơn. xa ra cười nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 651 Vậy hắn không thể sống tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Hai người cơm chưa tiến hành được coi như vui sướng, xa ra mi xem thế biết rõ nên cùng tiếu lạc trò chuyện thứ gì cũng biết không nên nói những gì, đàm luận càng nhiều là Mỹ quốc đặc sắc cảnh điểm cùng kiến trúc tỉ như lầu năm góc, tự do tượng nữ thần kim môn cầu, si, e, tô sờ bay nít le tháp. Mơ, dơ, diệt, thật hy vọng có cơ hội dẫn ngươi đi đi khắp chúng ta Mỹ quốc phong cảnh, ta nhớ ngươi nhất định sẽ yêu cái này quốc gia. Sa ra mặt mỉm cười trong mắt tràn đầy mong đợi nói. Tiếu là cười cười. Nếu như một người yêu quý cách nào đó quốc gia, vậy hắn khẳng định là ta thích cái kia quốc gia người, mà không phải cách kia quốc gia phong cảnh. Cách này tưởng như đối cách nào đó địa phương ấn tượng, là tốt hay xấu quyết định bởi tại chỗ ấy bản địa cư dân. Vậy là ngươi cảm thấy chúng ta Mỹ quốc người không đủ nhiệt tình. Sa ra nhích miệng nói. Cũng không phải nói không đủ nhiệt tình, chỉ là vừa đạp vào mảnh này thổ địa thời điểm liền gặp các ngươi hải quan nơi nhân viên công tác cố ý làm khó dễ chúng ta người nước Hoa, bọn hắn tựa như trời sinh liền chán rét cùng kỳ thị chúng ta người nước Hoa, cách này để cho ta đối mỹ quốc ấm tượng đầu tiên cực kém. Tiếu Lạc nói, Xa Xa Kinh Nghi nói, Ừ, còn có loại sự tình này, xem ra ta có sự tình có thể làm. Ngươi không phải một tên chiến trường phóng viên sao, làm sao, liền loại sự tình này cũng không buông tha. Tiếu là cầm đao xiên phối hợp với ưu nhã cắt chém bò bít tết, lại xiên một khối nhỏ nhét vào trong miệng ăn lên. Ô, xin nhờ chiến trường phóng viên không nhất định chỉ là thu nhận sử dụng chiến tranh tin tức, đó là cách hòa bình niên đại.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 Một cái thô lỗ âm thanh từ nhà hàng cửa ra vào phương hướng truyền đến. Tiếu là quay đầu nhìn lại, là một cái thân mặc thẳng thu phục nam tử trung niên, ánh mắt hữu thần cho dù là mặc trên người âu phục cũng khó có thể che đẩy kín cái kia hùng tráng uy vũ thân thể. Ở trong này năm nam tử đi tới thời điểm, hai hàng vác súng đạn thật bi đội viên chạy vào cùng lúc đó, nhà hàng Chu Vi còn vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. ca, -sa ra, mi sen thế hơi hơi mở to hai mắt, không biết ca ca của mình làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn là ca của ngươi. Tiếu lạc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Sa ra vội vàng khoát tay, giải thích nói. Mơ, dơ, diệt, ta thể ta không có bán rẻ ngươi, ta thật không biết ta ca vì sao lại biết rõ ngươi ở đây. Tiếu lạc thoáng suy nghĩ một chút liền biết rõ là chuyện gì xảy ra ta vừa nói cái gì tới, ngươi loại kia ám ngữ phải đặt ở chúng ta hoa quốc xã hội xưa, không biết bị đặt vụ giết bao nhiêu hồi. hắn vốn cho là sẽ không có chuyện gì, hiện tại xem ra những này bi cũng không phải ăn chay. cái kia âu phục trắng hắn đặt mông ngồi xuống, mắt nhìn xa ra cùng tiếu lạc. ta nói muội muội, ngươi phẩm vị cũng quá kém a. Liền cây này hoa quốc lão cùng cái có vẻ bệnh hầu tử tựa như có thể cho ngươi cái gì cảm giác an toàn, ngươi đến cùng coi trọng hắn gì. Lại quan sát tỉ mỉ tiếu lạc một phen, liền cây này gầy không sót mấy, dưới thân đồ chơi kia xác định vững chắc không đủ hùng tráng, muốn thật ở cùng một chỗ, các ngươi tính chủ sinh hoạt có thể hài hóa sao. Nghe xong lời này, xa ra khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sau đó nổi giận nói. Tư khoa đặc, ngươi nói bậy bạ gì đó đây, ta cùng hắn là muốn hảo bằng hữu, là hắn đem ta từ giữa so á cứu ra. Người yêu không phải đều là từ bằng hữu đi tới. Tư khoa đặc dơ lên lông mày, sau đó cầm lấy một cái chén rượu, bản thân rót cho mình một ly rượu đỏ, lắc lắc đặt ở bên miệng nhỏ nhấp một ngụm, ta cũng biết là hắn cứu được ngươi, nếu không phải như vậy. Hắn sớm đã bị thủ hạ ta nổ súng bắn thành thịt cây sàng. Nhìn về phía tiếu lạc thiên diện sát thủ tiếu hàn cùng thần bí máy tính cao thủ, diệt, hai người kia đều là ngươi. Các ngươi sớm đã có đáp án không phải sao? Tiếu lạc hỏi lại một tiếng cũng rất là bình tĩnh bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu đỏ. Có chút ý tứ, lúc này thế mà còn có thể bình tĩnh như thế, khó trách ta mỗi mũi có thể coi trọng ngươi. Nếu như ngươi không phải truy nã trọng phạm, ta nói không chừng còn biết tác hợp cùng thành toàn các ngươi, chỉ tiếc, làm ngươi ở đâu so a sát hại chúng ta hải báo đột kích đội viên lúc, ngươi liền nhất định đứng ở chúng ta Mỹ quốc mặt đối lập, là chúng ta Mỹ quốc ông địch. Tư khoa đặc nói, xa ra, mi sen thế khuôn mặt đỏ rừng rực. Tư Khoa đặt một mực nói nàng coi trọng Tiếu Lạc, tuy nhiên xác thực có phương diện này ý nghĩ có thể việc này chôn giấu ở trong lòng liền tốt, lớn tiếng như vậy nói ra để cho nàng muốn tìm kẽ đất chui đi vào, lại không dám đối mặt Tiếu Lạc ánh mắt. Tiếu Lạc nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi hải báo đột kích đội muốn giết ta, sau đó bị ta phản sát, phần này đau khổ cùng biệt khuất, các ngươi Mỹ Quốc chính mình yên lặng nuốt xuống liền tốt. Thế mà còn lấy ra nói sự tình còn muốn điểm mặt không? Tư khoa đặt khói miệng giật một cái, sau đó lại là cất tiếng cười to. Tiểu tử, ta phát hiện ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, nếu như ngươi không phải diệt, không phải thiên diện sát thủ tiếu hàn, ta đêm nay liền đem ngươi cùng ta mũi mũi nhốt tại phòng tổng thống bên trong quyển quyển xoa xoa, dùng các ngươi hoa quốc nói liền là gạo nấu thành cơm, ha ha ha. Tư khoa đặt Ngươi hốn đàn, cắn thuốc, tới này nói lung tung. Sa ra. Mi sen thế thật sự là ẩm nhìn không được. Khuôn mặt phiếm hồng trực tiếp liền giận giữ mắng mỏ tư khoa đặc. Sa ra, ta là ca của ngươi, đối ngươi ta còn không biết sao. Ngươi xem một chút ngươi, đem bản thân ăn mặc như cái minh tinh tựa như đẹp đến mức đều nhanh để cho ta không nhận ra. Không phải liền là vì gặp cách này hoa quốc lão sao, ngươi điểm này tâm tư làm ca ca nếu là còn nhìn không rõ vậy cách này hơn 30 năm liền toi công lăn lộn. Tư khoa đặt một mặt lão thành nói, ngươi, xa ra mặt đỏ lên trứng, nếu không phải giờ phút này tình huống đặc thù, nàng thật muốn vung tay rời đi. Tư khoa đặt đưa áng mắt một lần nữa định ở tiếu lạc trên người, đem một phó thủ tòng tay ném vào trên bàn.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 Ngươi không thể đối với hắn như vậy. Xa ra lên tiếng xin sỏ cho. Chính là bởi vì hắn cứu được ngươi, cho nên hắn hiện tại còn sống, biết rõ ngài Tổng thống truyền đạt mệnh lệnh là cái gì mệnh lệnh sao. giết chết bất luận tội, chỉ cần nhìn thấy thiên diện sát thủ tiếu hàn, không cần hạ thủ lưu tình trực tiếp giết chết. Tư khoa đặt hơi ngửa đầu, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn còn không có làm cái gì thật xin lỗi mỹ quốc sự tình bên trong so á những cái kia chết ở hắn trong tay hải báo đột kích đội viên cũng là bởi vì bảo uy nhĩ thượng ấy ngu xuẩn trả giá đắt, không thể đem tất cả sai lầm đều đẩy lên hắn trên người, cái này không phải công bằng. Xa ra nói, tư khoa đặt lắc đầu, ta khờ muội muội đời này đi đâu có nhiều như vậy công bằng đáng nói, hắn là thiên diện sát thủ tiếu hàn. Hắn là máy tính cao thủ diệt Vậy hắn liền không thể sống Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 652 Thực biết bay Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Nghe tư khoa đặt lời này Tiếu lạc nhìn không được cười ra tiếng Tất nhiên biết rõ ta ở Nhật Quốc cùng bên trong so á sự thích, vậy ta liền không biết người nào cho ngươi tự tin, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ ngỏm tại đây. Chẳng lẽ sẽ không? tư khoa đặc âm lánh cười một tiếng, ta nói cho ngươi, chúng ta mi sen thế gia tộc đối hoa quốc luôn luôn là hữu hảo, có thể ngươi không đồng giảng, ngươi là ngài tổng thống tự mình xác định muốn diệt trừ đối tượng, ngươi tồn tại liền là cái thấu triệt đầu đuôi sai lầm. Ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại tự sát a nếu như bị nhốt vào ngục giam, lấy ngươi cái này ra mịn thịt mềm tuấn sáng dấp, nhất định phải bị những cái kia nghẹn điên rồi trắng hán xem như nữ nhân tới đối đãi, hắc hắc. Xa ra chất phát nhìn xem tư khoa đặc, nàng không thể tin được cái này là ca ca của mình, ca ca của mình lúc nào trở nên sẽ nói loại lời này, hơn nữa từ vừa rồi tiến đến đến hiện tại. Loại này thấp kém lời nói liền không ngừng, chẳng lẽ là bởi vì muốn bắt mơ, dơ, diệt muốn điên rồi, đến mức ở nhìn thấy mơ, dơ, diệt sau liền thần kinh thác loạn, bành. Giống như lôi đình một kích, một cái đĩa hung hăng nện ở tư khoa đặt trên đầu, màu trắng mảnh sứ vỡ văng tứ phía, còn lại một điểm bò bít tết cùng ba dép ti cũng tàn mát được khắp nơi đều là ở xa ra. Mi xem thế thân thể chấn động lúc Tiếu Lạc đang cầm lấy một chương sạch xé giấy ăn, không nhanh không chậm xoa trên tay mỡ đông. Tư khoa đặt đầu ấp thanh tỉnh một điểm sao. Tiếu Lạc hơi mở miệng cười, nếu là còn hồ ngôn loạn ngữ, vậy liền lại thưởng ngươi một cách đĩa, ngươi xem coi thế nào. Đem khăn tay bỏ trên bàn, nhào nặn được không thành bộ dáng? Xa ra kinh ngạc được nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn tuy nhiên đã sớm biết rõ tiếu lạc hung hăng thực sự không có nghĩ đến phách lối như vậy đều bị cơ cùng bi người tứ phía bao vây thế mà còn dám cầm đĩa nện rõ ràng là chủ đạo lần này bắt hành động người phụ trách đây là muốn nhanh chóng tự sát tiết tấu sao. Bá bá bá Quả nhiên trong nhà ăn bi thành viên gặp một lần tiếu lạc cử động lần này súng ngắn cùng nhau dơ lên. 20, 30 cái tối om hỏng súng hướng hắn ngắm tới toàn bộ nhà hàng tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá, cái này tư khoa đặc cũng là cái hung hãn chủ, đưa tay lau trên trán dính lấy mảnh sứ vỡ phiến cùng ba vét ti con mắt trực câu câu chừng mắt tiếu lạc. Tiểu tử, có gan, bất quá trong mắt của ta, ngươi cái này liền là ngu xuẩn bởi vì ngươi thành công đem ta chọc giận. Âm thanh im bặt mà rừng tiếu lạc giống như một đầu chích nằm độc xà bất thình lình phát động tập kích dùng cho các chém thịt bò bộ đồ ăn đao ở hắn trong tay vạch ra một đạo lạnh lẽo quý tích nháy mắt mâu thuẫn ở tư khoa đặt trên cổ quán chú nội lực, mũi đao liền như thế nhẹ nhàng đụng một cái, tư khoa đặt cổ liền bị đâm ra một đạo nhỏ bé vết thương có máu tươi từ bên trong chầm rãi chảy ra. Điều hưu sát ý như sóng giữ một dạng cuộn trào mãnh liệt. Bất thình lình tập kích, biến cố đột nhiên, để trong nhà hàng bi thành viên từng cách đều sưởng sốt, đồng dạng, xa ra. Mi sen thế cũng là dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi quá nhanh, nhất định liền giống như là như thiểm điện xuất kích tốc độ, để cho người ta hoàn toàn không làm được phản ứng chút nào động tác. Chọc dẫn ngươi thì sao? Tiếu lạc nhìn xem tư khoa đặc Mặt mũi tràn đầy mỉa mai ý cười, ngươi cảm thấy là đạn nhanh vẫn là ta trong tay đao nhanh. Muốn hay không tân nhắc một chút những ngươi thủ hạ lui ra ngoài. Tư khoa đặt trên mặt không có chút nào nửa phần tức giận cùng vẻ sợ hãi tương phản, trong mắt còn lói lên liền biến mất một đạo vẻ hân thường. Hắn đưa tay hạ lệnh. Tất cả lui ra. Đội trưởng. Sơ khi chủ thông báo, các ngươi bọn này thối cứt chó còn lề mà lề mề làm gì, muốn cho ta chết sao? Không thấy được cái này ra hỏa đao đều nhanh đem ta hết hầu cho đâm sách. Mụ, nói liền là ngươi, tát đặc biệt, ngươi có phải hay không nhớ thương lão tử vị trí rất lâu, lão tử chết lại vừa vặn như ngươi nguyện vọng đúng không? Tư khoa đặc đối với cái kia tình thế khó xử ra nói phó đội trưởng liền là một hồi gào thép quát tháo, đem hắn nói đến đó là một cây sợ mất mật, mặt mày xám xịt mang theo những người khác lui ra ngoài. Nhưng vòng vây còn không có giải trừ, bên ngoài bi cùng cơ đều là nhìn chằm chằm nhìn xem trong nhà ăn càng nắm chắc hơn cái tay bắn tỉa ở điểm cao, khóa chặt lại tiếu lạc. Tiểu tử, không muốn bị tay bắn tỉa đánh chết, trong tay đau cũng đừng rời đi ta cổ. Tư khoa đặc nói ra. Nghe lời này, xa xa bối rối, nghĩ thầm. Ca ca của mình đến cùng ở làm trò gì? Tư khoa đặc dường như biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ giải thích nói. Ta khờ muội muội, ngươi kém chút đem chúc ta toàn bộ mi sen thế gia tộc lôi mệt mỏi biết không? Ở cái này đặc thù thời kỳ, ngươi lại dám cùng hắn gặp mặt, hơn nữa vẫn là lấy loại kia không có chút nào thông minh đáng nói ám ngữ chuyện lại tin tức. Ngươi là hận không thể nói cho toàn thế giới, chúng ta mi Sen thế gia tộc và cái này gia hỏa là một đám sao. Ta, ra Mi Sen nhĩ tưởng giải thích, lại phát hiện mình giải thích là như vậy tái nhợt vô lực, bởi vì nàng cái này một lát cũng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bọn hắn mi sen thế gia tộc tuy nhiên ở Mỹ quốc có tương đối sâu lực ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng này lực là xây dựng ở liên bang chính chủ phủ chống đỡ cơ sở phía trên, mơ, dơ, diệt là liên bang chính chủ phủ công địch, liền ngài tổng thống đều tự mình hạ lệnh muốn diệt trừ, mà nàng lại cùng mơ, dơ, diệt đi được gần như vậy, đây tuyệt đối là sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Hôm nay gây nên, ta khẳng định sẽ bị xem như bi lớn nhất trò cười, nhưng ta đã đại biểu ra tộc hướng liên bang chính chủ phủ biểu đặc diệt trừ thiên diện sát thủ tiếu hàn quyết tâm, chỉ bất quá là năng lực không kịp thôi. Tư khoa đặt nhìn về phía tiếu lạc tiểu tử, ngươi xác thực có chút không giống bình thường, thế mà có thể xem hiểu ta vừa rồi ánh mắt. Ngươi vừa rồi hướng ta đánh ánh mắt sao? tiếu lạc cố ý trêu vẻo một tiếng buông buông tay nói ta làm sao không biết đừng tại đây cho ta giả vờ ngây ngốc xem ở ngươi đã cứu ta muội muội phân thượng lần này ta là thật tha cho ngươi một cách mạng lần sau gặp lại ta liền đối ngươi làm thật cũng sẽ không ngốc không rồi chít chít ngồi ở trước mặt ngươi chờ ngươi thanh đao gác ở trên cổ ta tư khoa đặc nói tiếu lạc giơ lên lông mày có nhiều thâm ý gật gật đầu đúng rồi có hay không nhớ tốt làm sao chạy ra vòng vây tư khoa đặt lại hỏi tiếu lạc nói đã sớm nghĩ kỹ phước ca nghĩ kỹ không nói sớm hải lão tử ở cái này lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian tư khoa đặt mắng tiếu lạc nói tiếu lạc cứng ép lấy tư khoa đặt cùng xa ra mi sen thế đồng loạt ngồi thang máy đi tới mái nhà tiểu tử ngươi là chuẩn bị nhảy dù ý nghĩ rất tốt có thể ngươi dù đều không mang nhảy thế nào coi như ngươi mang dù ngươi cảm thấy cái kia ngốc không rồi chít chít chợt đi tốc độ có thể trốn lái máy bay trực thăng truy tập tư khoa đặt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết tiếu lạc trong lòng đánh là cái gì nát chủ ý thế mà chạy tới sân thượng đây là muốn tự sát tiết tấu nhưng mà một giây sau hắn cùng xa ra mi sen thế đều là chừng lớn hai mắt, miệng há đại thành hình chữ O bởi vì tiếu lạc một cái lao nhanh trực tiếp từ phía trên trên đài nhảy lên một cái, liền cùng khắp uy anh hùng người nhện đồng dạng tùy ý xuyên thẳng qua ở các tòa đại lâu sân thượng ở giữa. Thượng đế A cái này ra hỏa vậy mà thực biết bay. Tư khoa đặc cảm giác mình nhanh phát điên tiếu lạc phá vỡ hắn đối cái thế giới này nhận biết. Hắn là siêu nhân. Xa ra đồng giảng kinh ngạc không thôi Không thể tin được tiếu lạc thế mà lại có như vậy bản sự Hoàn toàn đã vượt ra đương kim khoa học cùng định luật vật lý Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 653 Ngẫu nhiên gặp Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Mụ cái này ra hỏa cầm đĩa nện ta cầu nhớ ký. Lần sau nếu là gặp lại hắn ta trực tiếp cầm thương. Súng. Đem hắn thình thịch. Tư khoa đặt hồi tưởng lại vừa rồi sự tình. Không khỏi từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Mang theo một cố tức giận nói ra. Ca, hắn rõ ràng không phải các ngươi bi có thể đối phó tầng cấp. Ngươi vẫn là trốn tránh hắn điểm. Xa ra an ủi. Ai nói không phải đây, cái kia ra hỏa nhất định liền giống như là khắp uy bên trong siêu cấp chiến sĩ, đã vượt ra hiện tại khoa học phạm vi hiểu biết. Tư khoa đặc đắng chát cười một tiếng, bất quá quân đội chúng ta nghiên cứu ghen chiến sĩ có lẽ có thể cùng hắn chống lại. Lúc này, cái kia gọi tát đặc biệt đội phó dẫn theo một đám bi người đi lên, gặp đài không có tiếu lạc thân ảnh, hắn vội vàng hỏi. Tư khoa đặt đội trưởng thiên diện sát thủ Tiếu Hàn Đâu. Không phải đang cái kia sao? Nhìn không thấy. Tư khoa đặt một chỉ vừa lúc rơi vào ngoài ngàn mét một tòa nhà trên đỉnh Tiếu Lạc nói. Rầm. Nhìn thấy Tiếu Lạc ở từng cái cao ốt mái nhà nhảy vọt bay vút lên, những này bi thành viên không ngạc nhiên chút nào trên mặt biến sắc.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 Đội phó Tát đặc biệt ở sau khi tính hồn lại cảm xúc liền hơi không khống chế được, âm thanh gần như gào thét Tư khoa đặt ánh mắt phát lạnh, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Tát đặc biệt, ngươi sông lão tử giống cái gì giống? Là ngươi lớn vẫn là ta lớn. Mụ ta liền biết rõ ngươi sớm nhớ ta vị trí này tới tới tới, lão tử tặng cho ngươi được hay không? Đội trưởng, ta không có như thế nghĩ tới. Tát đặc biệt tranh thủ thời gian từ trên mặt đất đứng lên thẳng tắp thân thể, một bộ cung kính huấn luyện dáng dấp. Mẹ hắn chủ vừa rồi la hét so ta còn lớn hơn âm thanh còn nói ngươi không có nghĩ tới. Tư khoa đặt đi lên liền là một trận đấm đá, có nhớ hay không qua, đến cùng có nhớ hay không qua, nói. Tát đặc biệt trả lời, nghĩ tới, hoặc là không có nghĩ tới, kết quả đều là giống nhau kia liền là bị đánh. Tiếu lạc vận chuyển đạp tuyết vô ngân môn này tuyệt thế khinh công trăm mét trên không như giấm trên đất bằng ở từng cái cao ốt mái nhà nhảy vọt tiếng gió bên tai gào thét rung động, mấy chục mét khoảng cách một bước liền tới, giống như là ngự phong phi hành. Ở một nhà cỡ lớn cửa hàng sân thượng, một vị thanh khiết a di đang đánh quét, Tiếu lạc bất thình lình từ trên không trung rơi xuống. Vô thanh vô tức vững vàng đứng ở cách nàng hai ba mét cử ly xa nơi cũng đem vị này thanh khiết A-di dọa đến ngây ngẩn cả người, liền trong tay dẫn theo thùng đều rơi ở trên mặt đất. Tiếu lạc vo khan một tiếng, nghiêm mặt hỏi. Xin hỏi đi lầu dưới làm như thế nào đi? Thanh khiết A-di quá mức kinh ngạc, đến mức liền miệng cũng sẽ không nói chuyện, đang nghe tiếu lạc hỏi đường, nàng vô ý thức chỉ chỉ đầu bậc thang phương hướng tạ ơn tiếu lạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn cất bước hướng nàng chỉ phương hướng đi đến không bao lâu tiếu lạc từ này ra cỡ lớn cửa hàng cửa chính quang minh chính đại đi ra hoàn mỹ hóa tan vào tòa thành thị này ngay ở hắn vừa hướng trên đường cách bước ra một bước lúc một chiếc hoàng sắc xe thể thao mui trần thắng gấp rừng lại kém chút đem hắn đụng tiếu lạc định thần nhìn lại ly can khi be bo thông báo cấp thế giới xe xịn sau đó ngẩng đầu hướng cháu ngồi lái xe cùng cháu ngồi ghế bên tài xế nhìn lại hai tấm quen thuộc gương mặt ánh vào tầm mắt một người trong đó là cái người da trắng lớn lên anh thuấn lộ ra một cỗ tà mị khí tức chính là ngày đó ở qua xin tân cơ đại học gặp được y ăn mà cháu ngồi ghế bên tài xế ngồi thì là một cách nữ hài Một đầu tóc ngắn trang điểm trung quy trung củ Không giống những nữ sinh khác đồng dạng xe hỏa trang Hoàn toàn tự nhiên, nguyên sinh thái Dài nhỏ mày liễu, một đôi mắt đảo mắt vũ mị Tú sất mũi ngọc, lại không phải hoàng nhượng nhiên là ai Ôi ôi ôi, cái này không phải thân ái bằng hữu của ngươi sao Thật sự là thật là đúng dịp a ở trong này lại gặp Y ăn âm dương quái khí cười một tiếng Tiếu lạc nhìn xem cháu ngồi ghế bên tài xế Hoàng Nhược Nhiên. Đúng vậy a thật là đúng dịp. Tiếu lạc. Hoàng Nhược Nhiên có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó nàng có rất nhanh cố lấy dũng khí quay đầu đối y ăn nói y ăn ta cùng hắn một mình nói chuyện, nói xong rồi ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt thân ái. Y ăn giống như là đang khoe khoang tựa như, ngay trước tiếu lạc bột thăm dò qua thân, ở Hoàng Nhược Nhiên gương mặt bên trên hôn một ngụm, song còn cần dư quang liếc một cái tiếu lạc, rất có khiêu khích vận vị. Hoàng Nhược Nhiên cũng không có tự tuyệt cùng trách cứ hắn cái gì, chỉ là như cái nhỏ nữ nhân đồng dạng lộ ra thẹn thùng thần sắc, sau đó liền nhăn nhăn nhó nhó đi xuống xe. Cái này là một gian hoàn cảnh ưu nhã đồ uống cửa hàng để đó nhạc cổ điển. Ở một cái vị trí cạnh cửa sổ, Tiếu Lạc cùng Hoàng Nhược Nhiên ngồi đối mặt nhau. Tiếu Lạc trước mặt là một chén nước sạch mà Hoàng Nhược Nhiên trước mặt thì là một chén cà phê. Do sự thật lâu, Hoàng Nhược Nhiên mới nói ra. Tiếu Lạc, ta yêu đương. Đã nhìn ra. Tiếu Lạc gật gật đầu, nhưng vì cái gì là hắn. Tại sao không thể là hắn? Hoàng nhược nhiên hỏi lại, sau đó lại bổ sung, hắn xem ra phóng đáng không bị trói buộc, nhưng hắn thật quan tâm ta, quan tâm ta. Lại có chút u oán lườm tiếu lạc một cái, nhỏ giọng nói, không giống một ít người. Tiếu lạc trực tiếp xem nhẹ nàng một câu cuối cùng, ở nàng trên người mang đồ vật nhìn một chút, thản nhiên nói. Che nổ đơn vai nghiêng tay nải, che nổ đồng hồ, cuống phủ ni vòng cổ, dây nước hoa, còn có ngươi trước mắt cái này chén tẩy hương cà phê, nó giá bán là mỗi bao 160 đô la. Hoàng nhược nhiên ngạc nhiên, nàng không có nghĩ đến tiếu lạc thế mà một cách liền đem nghi y ăn đưa cho nàng tất cả lễ vật bảng hiệu đều cho phân biệt nhận ra được, trong đó muốn biểu đạt ý tứ đã rõ ràng, cái này khiến nàng có loại bị chế xếu cảm giác. Nàng lập tức phủ nhận. Ta thề với trời, ta cũng không phải ra thích tiền hắn, mà là ra thích hắn tốt với ta. Kỳ thật ngươi không cần thiết hướng ta giải thích cái gì, ta và ngươi chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, nhìn thấy ngươi có thể thu lấy được bản thân tình yêu, ta vẫn là rất mừng thay cho ngươi, nhưng làm một cách lịch duyệt xã hội so ngươi phong phú người, ta phải cho ngươi một điểm cảnh cáo, đừng đem bản thân thanh xuân làm trò đùa. Rất nhiều thời điểm liền bởi vì một chút thanh xuân bóng tối để cho mình hối hận cả đời, mặt khác y ăn người này có ngươi không muốn người biết một mặt, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa hắn. Tiếu lạc chân tâm cảnh cáo nói, ta sẽ không rời đi hắn. Hoàng nhược nhiên thái độ kiên định nói, ta thật vất vả gặp một cách ta thích mà hắn cũng ra thích ta nam sinh tiếu lạc, ngươi có lẽ chúc phúc ta mà không phải khuyên ta cùng hắn chia tay. Tại sao ta cảm thấy ngươi lựa chọn hắn có như vậy một chút xíu nguyên nhân là bởi vì ta? Tiếu là cao mày nói. Hoàng nhược nhiên giật mình, sau đó mang theo một tia oán hận giọng nói. Là, ngươi nói không sai, lần thứ nhất đáp ứng cùng hắn ra ngoài, liền là bởi vì ngươi cử tuyệt, ta tâm tình tương đối thấp rơi, là hắn dẫn ta đi ra tâm tình thung lũng tiếu lạc. Là... Ta muốn cảm ơn ngươi bằng không ta cũng sẽ không gặp phải y ăn, gặp được cái này quan tâm ta, sủng ái ta nam sinh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Một đầu quái vật. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Tiếu lạc há hốc mồm, lại là cái gì cũng không nói y ăn cái kia người da trắng cho hắn một loại không thoải mái cảm giác, liền giống như là một cái tạm thời ôn thuần độc xà, có thể độc xà là không xác định nhân tố. Một khi khởi sướng hung ác đến cái kia chính là trí mạng, nếu như đổi lại một người khác, hắn sẽ không thuyết phục hoàng nhượng nhiên, dù sao yêu đương là mỗi người quyền lực, hắn không phải người trong cuộc. Không cách nào hoàn toàn cảm nhận được người trong cuộc cảm thụ Lại hoặc là những này thuần túy là bản thân suy nghĩ nhiều Cái kia y ăn đúng như Hoàng Nhược Nhiên nói tới Mặt ngoài phóng đáng không bị trói buộc Kỳ thực đối Hoàng Nhược Nhiên là thật quan tâm cùng ra thích đây Đem thoại đề dẫn tới một cái so sánh thư giãn khu vực Dứt bỏ một chút đồ vật mà nói Các ngươi cái này gì uốc luyến dường như cũng không phải tốt như vậy nói đi Tại sao không tốt đàm luận Chỉ cần hai người chân tâm yêu nhau Khoảng cách chỉ có thể sinh ra Mỹ Hơn nữa hiện tại là Internet thời đại Ta cùng hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hoàng nhược nhiên khinh nhấp một ngụm cà phê Được thôi, ta chúc phúc ngươi Tiếu lạc đáy lòng là không có một gợn sóng Hắn vốn là đối Hoàng nhược nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu Chẳng qua là cảm thấy hai người quen biết một trận Không muốn để cho nàng ở cái này tuổi tác lưu lại ám ảnh cùng tiếc nuối thôi, nhưng cái này có lẽ sẽ là mình nhiều chuyện, vạn nhất nhân ra sau cùng tu thành chính quả, vậy mình chẳng phải là đóng vai một cái pháp hải vai trò. Tạ ơn! Hoàng nhược nhiên mỉm cười gật gật đầu, nàng tâm tình có chút phức tạp, nàng cảm thấy là mình đối tiếu lạc ra thích chuyển rời đến ý ăn trên người làm y ăn lao ra đem nàng từ một chiếc phi nhanh tới ô tô đẩy về trước mở lúc phần này ra thích cũng đã bắt đầu rời đi y ăn anh Tuấn cao ngạo lãng mạn đối với nàng cẩn thận đã chú định nàng rơi vào bể tình hoàng nhược nhiên cùng y ăn sự tình tiếu lạc rất nhanh liền quên đi giờ này khắc này đã đêm tối hắn chính tại tây ngoại ô một chàng trong biệt thự Cái này chàng biệt thự chủ nhân là Mỹ Quốc tên què giúp Lão Đại Phủ Đệ đang bị Tiếu Lạc lấy thực lực chinh phục sau, tên này tên què giúp Lão Đại liền sẽ Tiếu Lạc kính vì thần minh ở Tiếu Lạc bên cạnh đi theo làm tùy tùng, một ngụm một cái tiên sinh đừng đề cập có bao nhiêu cung kính. Tiếu Lạc đối với mình có cái rõ ràng nhận thức cùng ôn thần không sai biệt lắm, cùng bản thân đi được gần liền sẽ phải chịu liên lụy, mà cái này tên què giúp cũng không sao. Là cách buôn lậu độc chủ phẩm, cướp bóc, mưu sát, giỏ dẫm, trộm cướp thẻ căn cước phạm tội hành động hơ rút, đem bọn hắn dính líu đi vào cũng yên tâm thoải mái. Tiên sinh ban đêm có cần hay không nữ nhân thị tẩm. Tên què rút lão đại vỗ vỗ bàn tay, một loạt mỹ nữ đi đến, hắc, bạch, vàng, khỏe mạnh, thon thả, gợi cảm. Đủ loại loại hình đều có, hắn cười hắc hắc. Tiên sinh tùy ý chọn tùy tiện tuyển, những này đều là chó cái, tiên sinh muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, các nàng nhất định sẽ đem tiên sinh hầu hạ được thư thư phục phục, để tiên sinh mãi mãi cũng nhớ ký chúng ta Mỹ Quốc tốt. Những tiểu đệ khác cũng là gà con mổ thóc tựa như không ngừng gật đầu, Cút, tiếu lạc ngồi tại trước bàn làm việc, mười cái ngón tay ở trên bàn phím nhảy lên, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Phút cuối cùng nói bổ sung tất cả cút. Được, tốt. Xuân soi bị cự cái này tên què rút lão đại cùng một đám thủ hạ nộ cười trên mặt có bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu lung túng. Lại không dám chống lại tiếu lạc mệnh lệnh tranh thủ thời gian mang theo những cái kia dai lệ lui ra ngoài. Sau đó lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Bang chủ, chúng ta thấy thế nào đều giống như là một con chó ai. Liền hơi xã hội tôn nghiêm đều không có. Một tên thủ hạ phàn nàn nói Im miệng, ngươi biết cái gì Tên què giúp lão đại quát hét lên một tiếng Chỉ cần có thể đem vị này thần nhân cho lưu lại tác bản bang hộ pháp Chúng ta tên què giúp tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Mỹ trở thành toàn bộ Mỹ để nhất bang phái Các ngươi những này ngu xuẩn ánh mắt quá nông cạn Sao có thể giống như ta thấy được phiến kia tốt đẹp giang sơn Một đám thủ hạ nghe được âm thầm gật đầu, đúng vậy a, liền đạn đều có thể né tránh, cái kia ra hỏa liền là một đầu quái vật, như vậy quái vật chỉ cần trở thành bọn hắn tên què giúp một thành viên thử hỏi có cái nào bang phái lại là bọn hắn tên què giúp địch thủ. Tên què giúp lão đại nhíu nhíu mày quay đầu mắt nhìn đóng chặt cửa phòng. Chỉ là vị này thần nhân rất khó hầu hạ. Nhiều như vậy Mỹ nữ hắn đều không có hứng thú, còn có đại lượng đô la bày ở trước mặt hắn cũng thờ ơ. Nam nhân thích nhất hai loại đồ vật hắn đồng dạng đều không thích, muốn đem hắn lưu lại có chút khó khăn. Bang chủ, ngươi nói, hắn có thể hay không là một cái gây. Một tên tiểu để suy đoán nói, a có khả năng này qua một hồi ngươi đi đem ruột rót một chút, sau đó ăn mặc bại lộ một điểm đi phòng của hắn tên què giúp lão đại hai mắt tỏa sáng a a cái gì a vì bang phái có thể tốt hơn phát triển ngươi hy sinh một chút lại có quan hệ gì muốn thật có thể bắt hắn cho lưu lại lão tử đề bạt ngươi làm phó bang chủ tên què giúp lão đại lấy tay đại lực đập một chút tên này tiểu để bả vai cái kia tiểu để giờ khóc giờ cười một mặt tuyệt vọng gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng toàn bộ không gian đều tràn ngập cái kia thanh thúy êm tai đánh bàn phím âm thanh bất thình lình ầm ầm tiếng vang từ ngoài cửa sổ truyền đến Tiếu lạc chỉ cảm giác được một cỗ rất mạnh khí tức quay đầu nhìn lại một gốc ước chừng cần hai người mới có thể vây quanh ở đại thủ giống như là bị người ngạnh sinh sinh cố chấp đoạn mang theo khủng bố uy thế xuyên qua cửa sổ hung mãnh hướng hắn xông đánh tới tiếu lạc con ngươi hơi co lại như thiểm điện rời đi chỗ ngồi năm ngón tay như đao thật sâu khảm vào cái cây này thân tây cứng ép đem cái này khỏa như là giã thú va chạm tiến đến cây cho ngăn chặn xuống tới bởi vì thế sông quá lớn tiếu lạc năm ngón tay ở trên cành cây lưu lại năm đạo thật dài dấu vết rắc rối phức tạp thân cành đem cửa sổ cùng quanh mình vách tường phá hư hầu như không còn người nào Nhìn xem đen kịp bóng đêm tiếu là quát lạnh một tiếng Không tệ không tệ các ngươi hoa quốc công phu xác thực lợi hại Một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên Một cái người da trắng theo cái này khỏa trình độ cắm chủ nhập Cái này chàng biệt thự đại thủ nhảy vào Anh Tuấn khuôn mặt tà mị khí chất Chính là cái kia cái y ăn Chỉ bất quá lúc này y ăn có chút không giống nhau lắm Hắn con mắt là lục sắc Loại kia sâu kín lục mang tựa như một đầu hành tẩu trong đêm tối ác lang. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Tiếu lạc chu vi hỏi. Ngươi đây cũng đừng quản, ta tự có ta biện pháp. Y anh cười nói, mà phía sau cho nghiêm túc, trầm giọng nói, ta cùng hoàng nhược nhiên là thật tâm yêu nhau, mà ngươi lại thuyết phục nàng rời đi ta, biết không? Nàng và ngươi gặp mặt về sau liền ở trước mặt ta khóc. Nhìn xem nàng khóc ta đau lòng, cho nên lần này ta đến cảnh cáo ngươi, về sau đều không cho phép cùng nàng gặp mặt càng không cho phép ngươi nghi vấn giữa chúng ta tình cảm. Nếu không mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta y ăn đều sẽ tìm tới ngươi, đồng thời giết chết ngươi. Ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Tiếu lạc sắc mặt đóng băng, một vòng màu đỏ tươi ở trong mắt lói lên liền biến mất hắn trên người khí chất tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa giống như một đầu ma ruột ở trong cơ thể hắn vừa tỉnh lại y ăn sững sờ có chút ngạc nhiên nói nguyên lai ngươi cũng là một đầu quái vật hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org mươi 655. Oanh tạc thời gian. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Nguyên lai ta cũng là một đầu quái vật, có ý tứ gì? Tiếu là cảm thấy y ăn trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn hiện tại đối y ăn thân phận có cách đại khái suy đoán, rất có thể là xa ra. Mi sen thế nói tới quân đội ghen chiến sĩ bằng không làm sao lại dễ như trở bàn tay tìm tới bản thân có thể làm một cái vũ khí bí mật cách này ghen chiến sĩ lại có thể tùy tiện tại bên ngoài hoạt động. Hơn nữa dường như còn không có được quân đội bày mưu đặt kế có chút không phù hợp lẽ thường. Tiên sinh tiên sinh Gõ cửa tiếng vang lên có người tại bên ngoài gọi mình. Nhớ kỹ đừng có lại đến phiền ta nữ nhân, nếu như lại để cho ta biết rõ nàng bởi vì ngươi mà rơi lệ, ta sẽ đem ngươi giấm thành một bãi thịt nát. Y ăn lạnh lùng vứt xuống một câu thả người nhảy lên, như là một đạo mỉ ảnh từ cửa sổ rời đi, biến mất ở trùng trùng điệp điệp trong màn đêm. Tiếu là cũng không có truy ra ngoài, chỉ là nhìn xem hắn rời đi phương hướng, nhàn nhạt quát. Tiến đến. Được cho phép. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tên què đám một vị thành viên trên mặt chất đóng cung kính tiếu dung đi đến, hắn đem toàn thân mình rửa đến sạch sẽ, ăn mặc một cái quần lót cùng một kiện bó sát người màu trắng ngắn tay, áo tay ngắn liệu rất mỏng đến mức trước ngực hai điểm có thể nhìn ra rõ ràng. Hắn đi tới còn chưa cùng tiếu lạc nói chuyện liền bị gian phòng bên trong từ cửa sổ cường thế tắm chủ tiến đến đại thổ cho giật nảy mình, nhìn xem cửa sổ vách tường chung quanh bên trên cái kia vô số giống như mạng nhện vết sách, hắn bất thình lình dùng mình một cái, lập tức cảm giác hoa quốc căng thẳng bởi vì hắn cảm thấy cửa sổ tắm một cây đại thổ như vậy hành vi tuyệt đối là đang ám chỉ cái gì? Có việc. Tiếu lạc xoay người, lạnh lùng hỏi. Rầm. Ngay tiếp tiếu là ánh mắt, vị này tên què đám thành viên không khỏi gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng cảm giác mình giống như là một cái con cừu non, mà đối phương thì là một đầu chảy hôi dầu sói đói. Hắn tốt hối hận cho bang chủ sách kia cầu thí suối quẩy đề nghị kết quả đem bản thân cho tiến lên trong hố lửa tới. Tiên sinh bang chủ để cho ta tới cho ngươi xoa bóp bả vai, đấm bóp chân. Hắn có chút dùng mình nói. Tiếu lạc hai mắt nhắm lại. Xuyên thành như vậy tới giúp ta nắn vai bàng đấm chân. Chẳng lẽ tiên sinh không vui sao? Vị này tên què đám thành viên cứng ngắt lấy ra đầu đi tới, đã tiến đến, liền xem như hố lửa hắn cũng phải nhẫn lấy. Cùng lắm thì đêm nay không muốn đem bản thân làm người nhìn, hắn còn vây quanh tiếu lạc đảo quanh, vừa đánh chuyển bên cạnh khoe khoang bản thân thân thể như cái tiểu thư là bạo động. Tiếu lạc chịu đựng một cơn lửa giận trầm giọng hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Vị này tên què đám thành viên xứng sờ, thầm nghĩ. Ta đều làm được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ tiên sinh ra thích ta ngay thẳng một điểm? Hắn vo khan một tiếng chấn định nói. Tiên sinh, đêm nay. Đêm nay ta cho ngươi thị tẩm, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn hướng trên giường một nằm sấp, cái sắm chủ cố đi lên nhích lên tới đi, không muốn thương tiếc ta. Trong nội tâm ở vô to. Vì bang phái phồn vinh, bán một lần cây sắm chủ cố thì xem là cái gì. Đến thời điểm ta dưới một người vạn người phía trên, điểm ấy đau khổ cùng ủy khuất không đáng giá nhắc tới. Buồn nôn. Tiếu lạc trao mày. Lúc này là không nói ra được buồn nôn, loại này buồn nôn cảm giác liền giống như là toàn thân có dòi bỏ đang bò động. Ngoài cửa, tên què đám lão đại cùng một đám bang chúng đều tại nghe lén bên trong đồng tính, nghe được cái kia tiểu đệ ở bên trong tận hết sức lực bán sẻ bản thân thân thể. Tên què đám lão đại không khỏi giơ ngón tay cái lên đối bên cạnh một đám bang chúng nói. Các ngươi nhìn xem, nhìn xem, cái này liền là tát đạp mốt. Vì bang phái dám đứng ra ngoài bán rẻ bản thân nhan sắc, cái này là đại nghĩa, cái này liền là ta không vào địa ngục, người nào nhập địa ngục tinh thần, các ngươi những này ngu xuẩn đều cho ta học tập lấy một chút. Vâng vâng vâng, bang chủ nói đúng. Một đám bang chúng gật đầu phụ họa, thật sự là cảm thấy tát đạp mố lần này hy sinh quá lớn nghĩ đến dưới thân cái kia bộ vị sẽ bị quyển quyển xoa xoa bọn hắn liền một hồi sợ hãi chân tâm vì tát đạp mố nhéo một cái mồ hôi lạnh a lúc này bên trong truyền tới hét thảm một tiếng đám người vô ý thức tưởng rằng hoa quốc bị bạo tát đạp mố hét to lên Mà xuống một giây cửa phòng bị một cái hình người đạn pháo đem phá ra Cái kia mặt hở hang quần đùi bên trên còn có một cái hê lô ca in bi mèo tát đạp mố sinh tử không biết nằm ở trong hành lang T. Tên què đám lão đại cùng một đám bang chúng ngược lại hút một luồng lương khí Không rõ làm sao lại như vậy bởi vì bọn hắn đồng bạn tát đạp mố rất hiển nhiên là mặt trong bên cạnh vị tiên sinh kia cho một cước đá ra Bành một chân giấm ở ngược lại xuống tới trên ván cửa như cái kích đè xuống toàn bộ cánh cửa trong nháy mắt vỡ vụn tên què đám lão đại cùng một đám bang chúng ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ đón nhận tiếu lạc tấm kia lạnh lùng tới cực điểm gương mặt đều chán sống có chủ tâm tìm người đến buồn nôn ta tiếu lạc cúi đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn âm thanh giống như là đến từ cửa địa ngục làm cho người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương liền một câu dọa đến đám người này mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra thân thể dùng mình không dứt không không không tiên sinh chúng ta sai ta chỉ là cho là ngươi ngươi lấy là ta là một cách gay tiếu lạc đem tên què đám lão đại lời nói gốc xả nhận lấy hử nói tên què đám lão đại vô ý thức gật đầu sau đó lại liều mạng lắc đầu Nào dám thừa nhận bản thân cảm thấy Tiếu Lạc là cái gây a đây tuyệt đối bị chết càng nhanh. Tiếu Lạc một hồi nổi nóng, đưa tay liền hướng tên què đám lão đại đỉnh đầu vỗ xuống. Tha mạng, tha mạng, a tiên sinh, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Tên què đám lão đại dọa đến vãi cả linh hồn, nghẹn ngào gào lên. Hắn nhưng là mắt thấy qua tiếu lạc đem một cây thương nhào nặn thành một đoàn sắt bùn hình ảnh, hướng đầu hắn vỗ một cái, vậy hắn đâu có sống thêm mệnh đạo lý. Hô! Tiếu lạc bàn tay ở hắn đỉnh đầu trên không bỗng nhiên dừng lại, cái kia bàn tay gió vẫn như cũ cuộn trào mãnh liệt đánh tới, để hắn cảm thấy tê cả ra đầu. Ta nói qua ta chỉ là tạm nơi ở nơi này, ngoại trừ ba bữa cơm cùng nước trà, các ngươi đừng tới phiền ta. Nghe không hiểu phải không? Tiếu lạc lạnh giọng nói. Nghe hiểu được, nghe hiểu được. Tên què đám lão đại cùng một đám bang chúng nào dám chống lại, hoàn toàn bị Tiếu lạc thực lực chấn nhiếp. Nghe hiểu được liền tốt, ta đi mái nhà gian phòng kia ngủ mặt khác, giúp ta cầm một đài cao phối đưa máy tính tới. Tiếu lạc quay người, hướng trên lầu đi đến, cũng không quay đầu lại nói bổ sung, nếu có thể nét vơ. Là tiên sinh Tên què đám lão đại trùng trùng điệp điệp gật đầu Như chút được gánh nặng vỗ vỗ lồng ngực Hắn vừa rồi có thể là từ vụ môn quan đi một lượt A trong miệng lặp lại nỉ non Thượng đế phù hộ Ngày thứ hai chính là tiếu lạc Ở trên mạng tuyên bố oanh tạc nhà trắng xác thực thời gian Xét thấy bi cao cấp điều tra quan tư khoa đặt Mi sen thế đối thiên diện sát thủ tiếu hàn báo cáo Mỹ Quốc Liên Chủ bang chính chủ phủ đưa cho cao độ coi trọng, đồng thời đem uy hiếp trên cấp bậc lên tới cấp A. Nhà Trắng bốn phía tiến vào cấp một tình trạng báo động, lấy Nhà Trắng làm trung tâm, phương viên 500 mét bên trong, tràn đầy, cơ bi thành viên, hải báo đột kích đội, bọn hắn toàn bộ vác súng đạn thật bảo vệ Nhà Trắng, đừng nói một người, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng bay vào Nhà Trắng bên trong. Nhà Trắng là Mỹ Quốc mặt mũi, nếu như bị nổ kia liền là ngay trước toàn thế giới bột phiến liên bang chính chủ phủ mặt cây này là Mỹ Quốc phương diện tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Hippam Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 656 Diễn thuyết, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng làm thế giới đại lão, Mỹ Quốc một mực là các giới chú ý tiêu điểm tiếu lạc trước đó tuyên bố ngày đó oanh tạc Nhà Trắng ngôn luận kỳ thật sớm ngay ở trong phạm vi toàn thế giới truyền ra. Các quốc gia truyền thông đều báo đạo việc này có thể nói cách này một ngày toàn thế giới lực chú ý đều tại cách này qua xin tân, dơ, cơ, Nhà Trắng. Mỹ quốc quốc nội dân mạng càng là đúng việc này đưa cho cao độ coi trọng có người ở trên trên mạng truyền nhà trắng canh gác trạng thái ảnh chụp, lúc này làm cho cả internet sôi trào lên. Ô sơ ghi chủ thông báo, nguyên lai thật có người chuẩn bị nổ nát nhà trắng bằng không chính chủ phủ làm sao lại phái như thế nhiều người đề phòng. Đây đã là tiến vào cấp một tình trạng giới bị tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là một đợt khủng bố chủ tập kích. Đáng chết, khẳng định là ở trước đó hai lên trong chiến tranh may mắn còn sống sót xuống tới địch quốc công dân, bọn hắn đến báo thù chúng ta Mỹ quốc. Im miệng a đến bao nhiêu khủng bố chủ phần tử chúng ta liên bang chính chủ phủ liền đánh chết bao nhiêu, để thượng đế nhân từ đều gặp rượu đi thôi. Chống đỡ liên bang chính chủ phủ đánh ngã khủng bố chủ chủ nghĩa. Mỹ quốc dân mạng nhau nhau ở trên mạng nhắn lại, đương nhiên, đã từng tập kích khủng bố lần nữa tiến đến một cố khủng hoảng ở Mỹ quốc không trung ngưng tụ, giống như là một đoàn khói mù đem cái này quốc gia cho bao phủ. Mà giờ này khắc này, Mỹ quốc tổng thống Obama vì trấn an công dân cảm xúc ở quốc phòng bộ đại lâu văn phòng cũng liền là lầu năm góc tiến hành diễn thuyết. Các mạng lưới lớn video trang web cùng cơ, bơ, sơ, đài truyền hình đối lần này diễn thuyết tiến hành hiện trường Liver. Obama ba tươi cười giảng rỡ đứng tại chủ tịch trên đài, dùng cách kia cao vút cùng tự tin âm thanh trấn an Mỹ quốc công dân cảm xúc, đồng thời biểu thị nhất định sẽ đem tuyên bố khủng bố ngôn luận phần tử ngoài vòng luật pháp trói lại. Không cần eo hẹp. Không cần sợ hãi, càng thêm không cần cháy bỏng, mọi người phải tin tưởng liên bang chính chủ phủ, tin tưởng ta ô tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái hài lòng dặn dò, ta lấy người ra đen danh nghĩa phát thể chắc chắn khủng bố chủ phần tử từ trên cái thế giới này xóa đi, để chúc ta ngay ở hắn kích tình rào rạt, tựa như ở phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ vừa nói chuyện tất cả liver trong lúc đó hoán đổi thành một cái khác hình ảnh một cái mang theo vẻ mặt mặt nạ ra hỏa xuất hiện ở các mạng lưới lớn video cùng cơ bơ sơ liver trong tấm hình chuyện gì xảy ra ô ba phẫn nộ chừng mắt về phía quốc phòng bộ bộ trưởng mà quốc phòng bộ bộ trưởng thì chừng mắt về b hơi i a Bơ y cuộc trưởng bi cuộc trưởng hướng phía dưới cấp văn hỏi. Đi qua một phen loại bỏ, bi cuộc trưởng hầm hực đi đến đài, nhỏ giọng đối ô ba nói ra. Ngày Tổng thống, Liver trận này hội nghị các đại bình đài đều bị diệt xâm lấn. Tất cả hình ảnh đều tự động chuyển đến một cách khác địa phương. Chính là hắn diệt. Ô ba chỉ đại bạc bình phong bên trên xuất hiện vẻ mặt người đeo mặt nạ. Hẳn là hắn. Bi cuộc trưởng ngưỡng ngùng nói, sau đó lại sợ ô ba tức giận, bổ sung một câu, Ngài Tổng thống yên tâm, ta đã mệnh lệnh máy tính lính vực cao thủ toàn lực ứng phó tranh đoạt về từng cái bình đại quyền khống chế, chẳng mấy chút sẽ khôi phục bình thường. Các ngươi xác định có thể. Ô ba lạnh lùng chất vấn, một cái người lãnh đạo quốc gia diễn thuyết ly vơ thế mà bị hacker xâm lấn thành công còn đem hình ảnh trực tiếp chuyển đến hacker bên kia có thể tưởng tượng ra được. Ngày sau rất nhiều người lãnh đạo quốc gia cũng sẽ ở trà dư tiểu hậu đàm luận chuyện này, vừa nghĩ tới này lại là một chuyện cười ở trong phạm vi toàn thế giới lưu truyền, ô ba vốn là rất mặt đen trở nên càng đen hơn. Bi cuộc trưởng quốc phòng bộ bộ trưởng, bộ nội vụ bộ trưởng, các loại Mỹ quốc nội các thành viên đều kinh hồn táng đảm âm thầm làm bộ hạ không tiếc bất cứ giá nào đem hình ảnh hoán đổi rơi đồng thời đem diệt cho bắt tới. Cùng lúc đó, Mỹ Quốc trên dưới một mảnh xôn sao, ai có thể nghĩ đến, vốn là ngài Tổng thống đang diễn giảng ly vư hình ảnh lại đột nhiên ở giữa nhảy chuyển tới một cái khác địa phương còn xuất hiện một cái mang vẻ mặt người đeo mặt nạ. cái này ra hỏa hắn là toàn năng thần. Sa ra! Mi sen thế ở nhà nhìn xem bản thân máy tính trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng đương nhiên biết rõ cái này liền là tiếu lạc. Chu Tiểu Phi, Đinh Khải bọn hắn cũng ở qua. Tân Dơ. Cơ đại học đại lễ đường bên trong nhìn thấy màn này, không kịp chuẩn bị Tổng thống diễn thuyết ly vơ hình ảnh bị đánh gãy, sau đó biến thành không hiểu thấu hình ảnh, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Làm sao biến thành một cách mang vẻ mặt người đeo mặt nạ rồi? Đây là cái gì tình huống? Cảm giác tựa như là chúng ta người nước hoa, Dù sao hắn mang có thể là vẻ mặt mặt nạ a chẳng lẽ lại vài ngày trước ở trên mạng tuyên bố muốn nổ nát nhà trắng liền là vị này đại lão. Hai người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Hoàng nhược nhiên cùng Vương Linh thì là đờ đẫn tại chỗ, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này quá khó có thể tin thế mà có người dám trêu đùa Mỹ Quốc Tổng thống. Mà lúc này, mang theo vẻ mặt mặt nạ tiếu lạc nói chuyện. Các vị buổi sáng tốt, thật cao hứng có thể ở dưới tình huống như vậy cùng Mỹ Quốc. Tất cả công dân đối thoại đầu tiên nói cho mọi người, không cần eo hẹp, ta không phải khủng bố chủ phần tử. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta gọi tiếu hàn bởi vì chúng ta là cái thứ nhất gặp mặt, cho nên các ngươi rất nhiều người khẳng định sẽ hỏi về eo Hồ hoàn toàn là ta bà cố họ, cũng là ta thẻ tín dụng an toàn nhắc nhở vấn đề đáp án. Hả? Nghe đến đó, có chút Mỹ Quốc người cảm thấy rất thú vị, nghĩ thầm cái này mang vẻ mặt người đeo mặt nạ nói chuyện so ngài Tổng thống muốn hài hước nhiều. Làm ta còn tại tiểu học thời điểm, làm chúng ta chương trình học một trong, ta không thể không đi trong ruộng làm việc, nói bên phải có cái cớ nhỏ mỏ đá. Những người kia dùng thuốc nổ đi bạo phá nham thạch, từ nơi nào, ta học được tốc độ ánh sáng nhanh hơn vận tốc âm thanh, vận tốc âm thanh đại khái liền cùng tung tói nham thạch không sai biệt lắm nhanh. Phụ thân ta là một cái tính tình không quá tốt người, nhưng là ngẫu nhiên, hắn sẽ nếm thử dùng trò cười đến ủng hộ ta, nhưng là hắn trò cười quá xấu bỏ đi, làm ta bảy tuổi thời điểm, có một ngày hắn hỏi ta, hắc.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 nguyên bản tinh thần ở vào căng cứng trạng thái mỹ quốc công dân đều là nhìn không được cười ra tiếng thậm chí phần lớn người đều là cười to bởi vì tiếu lạc lần này ngôn ngữ là vừa lúc chỗ tốt kiểu dáng âu tây hài hước đem những cái này mỹ quốc người cười điểm nắm được phi thường chuẩn xác cùng đúng chỗ Lầu năm góc bên trong, đồng dạng có nổi các thành viên nhìn không được bật cười, nhưng ô ba lại mặt đen thui, để tất cả muốn cười mà không dám cười người nhìn được bả vai đều tại hơi hơi run run. Làm nghe được có người nhỏ giọng báo cáo gọi tên trận này ly vơ tỷ lệ người xem so vừa rồi lật ra gấp 5 lần không lúc ngừng. Ô ba sắc mặt đã giống như là mực nước đen, cái này không phải liền là biến tướng nói hắn Liver vẫn còn so sánh không được một cái phần tử ngoài vòng luật pháp, Liver có lực hấp dẫn. Liver trên tấm hình, Tiếu Lạc tiếp lấy dùng bản thân ngôn ngữ đi nhục nhã cùng khiêu khích Obama tổng thống uy nghiêm. Làm ra đen Obama lên làm tổng thống lúc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 Dùng hán ngữ cùng ngươi chủ nợ tiến hành nói chuyện với nhau. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Mỹ thức hài hước. Tác giả. Đạo thảo giả phong cùng. Dùng hán ngữ cùng chủ nợ nói chuyện với nhau.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 Vì cách này vẻ mặt người đeo mặt nạ dơ ngón tay cách lên điểm khen, bên cạnh Hoàng Nhược Nhiên cùng Vương Linh đồng dạng là bị chọc cười. Những lời này đối với Hải Đồng tới nói không có gì hài hước cảm giác, bởi vì Hải Đồng không biết Hoa Quốc là Mỹ Quốc lớn nhất trái huyền quốc. Nói một cách khác, Hoa Quốc người chính là Mỹ Quốc người chủ nợ. Ta học qua Mỹ Quốc lịch sử. Các lớn ly vơ bình trên đài tiếu lạc tiếp lấy bản thân diễn thuyết. Tất cả mọi người giống như là đang thưởng thức một cái thú vị tiết mục tập trung tinh thần nhìn xem cái này ly vơ hình ảnh. Có người hỏi ai là Benjamin Fauzailin. Ta trả lời cách này liền là cửa hàng giá sẽ bị đánh cướp nguyên nhân toàn bộ nhìn xem trận này li mỹ quốc người cười to bởi vì bọn hắn một trăm đô la tiền giấy bên trên là benjamin fowler linh ảnh chân dung cửa hàng giá rẻ đương nhiên là có một trăm đô la cho nên bị đánh cướp sau đó tiếu lạc lại nói còn có một vấn đề cái gì là hiến pháp để nhị sửa đổi án đâu ta vẫn là như vậy trả lời cái này liền là cửa hàng giá rẻ bị đánh cướp nguyên nhân toàn bộ ma Ký Lần nữa bảo phát ra tiếng cười Bởi vì cái này hiến pháp để nhị sửa đổi án nội dung là Cho phép công dân có được súng ốn Hai vấn đề đồng dạng trả lời Vô cùng hài hước cùng thú vị Rất nhiều Mỹ Quốc người cười được sủng á đều đỏ lên Ba quát lầu năm góc bên trong những cái kia nội các đám đại thần Loại này Mỹ thức hài hước để bọn hắn khó mà miễn dịch Ở Mỹ Quốc mọi người thường thường nói người nhân sinh mà bình đẳng nhưng là bình đẳng thường thường quyết định bởi tại cha mẹ thu vào ở lúc đầu giáo dục cùng vệ sinh chữa bệnh bên trên có thể thể hiện ta ở nam sĩ khỏe mạnh trên tạp chí đọc được ô ba tổng thống mỗi tuần có hai ngày tim phổi an dưỡng cùng 4 ngày cơ bắp rèn luyện có người liền nhảy ra nói ta là không cần rèn luyện bởi vì lão tử được hưởng bảo hiểm y tế Sau cùng một câu ngữ khí đó là một cách đắc ý, như vậy Mỹ thức hài hước để Mỹ Quốc người bật cười không dứt nhưng cùng lúc cũng ở nghĩ lại bởi vì bọn hắn phát hiện cái này mang theo vẻ mặt người đeo mặt nạ là ở lấy một loại hài hước phương thức đến châm chọc Mỹ Quốc tồn tại một vài vấn đề. Dĩ nhiên đã nâng lên ô ba tổng thống, vậy liền đến nói một chút hắn đi. Tiếu lạc lời nói xoay chuyển, mang theo một cỗ trêu chọc giọng nói, ô ba tổng thống một mực bị người nói mềm lòng nương tay, nhưng hắn chuyên môn sách hai trận chiến tranh cho cái thế giới này mang đến tử vong cùng bi thương thao chủ chứng là Nobel hòa bình thường lại thủ cho hắn, mà hắn lại còn yên tâm thoải mái tiếp nhận trên đời còn có so đây càng thao chủ chứng sự tình sao. Lầu năm góc bên trong, cứ việc Obama sắc mặt đã hắc được không thể lại hắc, cái kia ánh mắt cũng giống như là muốn xé xác người khác hung ác. Mọi người nghe xong lời này, từng cái đều là im như thóc, chỉ cảm thấy một cấu ngạt thở lãnh ý, giống như là trước khi mưa bão tới tịch. Cái này ra hỏa là muốn thượng thiên sao? Sa ra! Mi sen thế sợ ngây người, ai dám như thế trêu đùa bọn hắn Mỹ quốc tổng thống, cái này ra hỏa liền dám. Không chỉ có xám, còn sẽ ngài tổng thống châm chọc tới cực điểm, cái này cùng ngay trước toàn bộ Mỹ quốc công dân bột phiến ngài tổng thống cái tác lại có gì khác biệt. Tiếu lạc giang tay ra, lấy một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Trên thực tế, xác thực có so đây càng thao chủ chứng sự tình, liền là ô ba tổng thống đem Nobel hòa bình thưởng tiền thưởng trợ giúp cho quân đội đi tác chiến. Cười vang toàn bộ ma, dê. Ký lô gam. Đều lâm vào cười vang. Rất nhiều Mỹ quốc công dân đều bị cái này mang theo vẻ mặt mặt nạ ra hỏa cho vòng phấn cao giọng hò hét, huyết sáo, vỗ tay. Mỹ quốc rất tuyệt bởi vì hàng năm Mỹ quốc đều có thể ở quốc tế bóng chày trong trận đấu tầm được quán quân. Tuy nhiên tham gia bóng chày tranh tài chỉ có Mỹ quốc cùng Canada hai cái quốc gia đội bóng. Tiếu lạc lấy rất bình tĩnh lời nói nói ra. Lại là châm chọc. Thật là hài hước, đặc biệt là ở Mỹ quốc loại này có thể tự do cầm tổng thống nói đùa quốc gia. Mỹ quốc công dân lần nữa cười to, rất nhiều người đều cười ra nước mắt, thật sự là không có nghĩ đến lấy bất thình lình tiếp sóng sẽ như vậy hài hước. Khi nhìn đến U3 tổng thống bày ra hai trận chiến tranh sau, ta cảm nhận được quyền lực vinh quang, có lẽ ta cũng cần phải trở thành Mỹ quốc công dân để cho mình đi tranh cử tổng thống có người liền muốn hỏi, hắc. Ngươi tranh cử khẩu hiểu là cái gì? Mọi người biết rõ, tại quá khứ trong 10 năm ta tiêu hết 10 năm thời gian. Ách, nguyên lai like các ngươi cũng sống như vậy, được rồi, ta nghĩ nói là, ta vẫn tương đối hiểu rõ Mỹ Quốc nhân dân cực khổ, bởi vậy ta tranh cử khẩu hiểu là, người nào thương mại? Con mù nó? Có công phu quản ngươi a? Liền là một câu như vậy phi thường thao chủ chứng khẩu hiệu kết quả lần nữa dẫn tới Mỹ Quốc nhân dân cười không khép miệng. Tiếu lạc nói tiếp, nếu như ta được tuyển ta sẽ để gây hết hôn hợp pháp hóa, này lại là ta thắng được người trẻ tuổi phiếu bầu, ta còn biết tiêu trừ Mỹ Quốc thất nghiệp xuất thông qua giảm bước Mỹ Quốc lao động năng suất phương thức.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 Ta sẽ ở địch nhân điều khiển thời điểm phát đi tin nhắn nói, nha ta ngày, các ngươi thế mà tại bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân. Làm câu nói này vừa ra tới, toàn bộ Mỹ Quốc rơi vào một mảnh cười vang bầu không khí bên trong, bị tiếu lạc hài hước cho triệt để tin phục. Ai không biết, ô ba tổng thống phát động hai lên chiến tranh nguyên nhân đều là nói đối phương ở chế tạo vũ khí hạt nhân. Phốc, xa ra. Mi sen thế cười khẽ một tiếng thật sự là bội phục tiếu lạc khống chế ngôn ngữ năng lực. Ca múa nhạc nha, cái này ra hỏa tuyệt đối là cái hài hước đại sư trong lúc nói cười liền đem Mỹ quốc một vài vấn đề cho châm chọc một lần. Đặc biệt là đúng ô ba tổng thống châm chọc, càng là có cường độ. Ngưu nhân, chân chính ngưu nhân. Chu Tiểu Phi cùng Đinh khải đối màn hình bên trên cái này mang theo vẻ mặt người đeo mặt nạ sinh ra thật sâu sùng bái cảm giác. Hoàng nhược nhiên lúc này lại yên tĩnh bởi vì nàng cảm thấy cái thanh âm này đặc biệt quen thuộc, tự lẩm bẩm. Tại sao thanh âm này có chút giống tiếu lạc? Nàng tiếng nói chuyện rất nhỏ, có thể Chu Tiểu Phi, Đinh Khải cùng Vương Linh đều nghe rõ ràng. Lạc ca. Lạc thần. T. Ba người ngược lại hút một luồng lương khí, không nhắc nhở còn tốt, cái này một nhắc nhở, đừng nói thanh âm này thật đúng là giống như là tiếu lạc. Ô mua giọt nước mắt cạc cạc, sẽ không thật sự là lạc ca đi. Đinh Khải mặt lộ hoàng sợ cùng vẻ chấn động cái này nếu là tiếu lạc, hắn cảm giác thế giới quan đều sẽ sụp đổ. cái này tình huống như thế nào, không phải nói đến Mỹ Quốc du lịch sao, nhìn như vậy từ căn bản liền là đến đại náo thiên cung. Lạc thần hắn suốt cuộc muốn náo loại nào a, cái này cũng quá cường đại đi, lại dám cùng Mỹ Quốc khiêu chiến vương linh một hồi dùng mình cảm thấy lạc thần là thần bí như vậy cường đại lớn mật càng là dám gọi bản mỹ quốc cái này nếu là truyền về sáng sủa dã ai dám tin tưởng a lạc thần hoàn toàn liền cùng bọn hắn không tại cùng một cái thế giới a mà lạc thần thế giới cơ hồ đã ở vào kim tự tháp đỉnh hoàng nhược nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích cả người giật mình sửng sốt híp hệ thống thiên tài vô song tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 658 Nổ nát Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Ô ba Tổng thống sắc mặt sắc hắc thiết hắc liền cùng một đầu phẫn nộ đại hắc ngưu bởi vì hắn thích nhất tầm nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân việc này đi sợ chủ dọa nước khác vì mỹ quốc giành lợi ích chuyện này ở bên trong các bên trong không phải bí mật gì có thể tuyệt đối không có bị ngoại giới biết được cũng liền nói là cái này mang theo vẻ mặt mặt nạ diệt là đánh bậy đánh bạ nói một kiện tình hình thực tế các ngươi bi máy tính chuyên gia đều là một đống thối cứt chó sao Tại sao còn không có đem từng cái bình đại chủ khống quyền tranh đoạt trở về? Hắn quay đầu giận không nhìn nổi chừng mắt về phía bi cuộc trưởng, hai mắt sắp phun ra lửa. Bi cuộc trưởng mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, không biết nên tác hà trả lời cùng giải thích, diệt máy tính kỹ thuật quá mạnh, giống như không phải cái thế giới này nên có kỹ thuật, xây dựng tường lửa nguyên thủy mật mã cực kỳ phức tạp. Hơn nữa còn có một cái cực kỳ đáng sợ tin tức hắn còn không có báo cáo đi lên kia liền là Hoa Quốc dường như xuất hiện một nhóm có cùng diệt xây dựng tường lửa kỹ thuật đồng dạng máy tính cao thủ. Bọn hắn bi nhiều lần muốn xâm lấn Hoa Quốc Internet, kết quả đều bị ngăn cản tại biên giới bên ngoài. Vui sướng thời gian luôn luôn qua thật nhanh thân ái Mỹ Quốc công dân bọn họ hiện tại liền đến nói một chút ta tại sao tới Mỹ Quốc, tại sao phải nổ nát nhà trắng. Các lớn ly vơ bình trên đài tiếu là có đầu không sợi thô đem một tổ ảnh chụp biểu hiện ra ở màn hình bên trong, nhóm này ảnh chụp đều là những cái kia thất bại vật thí nghiệm, có bị mở ngực mổ bụng, có toàn thân thối giữa chảy mủ, có người da bị tách ra xuống tới. Chờ một chút, mỗi một chương đều đấm máu, mỗi một chương đều tại hướng người nói bọn hắn khi còn sống thê thảm kinh lịch trải qua, mỗi một chương đều giống như đến từ địa ngục thủ cực hình vừa hồn. Ta Thượng Đế A, những người này đều là thế nào? Đối bọn hắn làm cái gì? Tại sao bọn hắn sẽ trở nên như vậy? Ngũ quan vặn vẹo, miệng há lớn, liền giống như là trên linh hồn giấy rua tuyệt vọng viết đầy bọn hắn khuôn mặt. Bọn hắn khi còn sống khẳng định từng chịu đựng không phải người ngược đãi. Cái này mang theo vẻ mặt mặt nạ ra hỏa tại sao đem bọn nó biểu diễn ra, chẳng lẽ cùng chúng ta Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ có quan hệ sao? Toàn bộ ma, dê, kg, xôi trào lên tất cả nhìn thấy nhóm này ảnh chụp Mỹ quốc người đều từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ tê cả ra đầu kinh dị. Bọn hắn suy đoán cái này cùng liên bang chính chủ phủ có quan hệ, nếu thật có quan hệ. Như vậy liên bang chính chủ phủ đến cùng là cái như thế nào tồn tại Nó có mọi người còn làm qua cái gì khủng bố sự tình Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ Mà lấy O ba tổng thống cầm đầu Mỹ quốc nổi các đại thần lâm vào khủng hoảng Ở cái này ngôn luận tự do quốc gia Nếu như tùy ý chuyện này lộ ra ánh sáng xuống dưới Bọn hắn sẽ thành Mỹ quốc nhân dân công định Đóng lại nó Quốc phòng bộ bộ trưởng nhìn không được giống to, hắn cố sức đá bi cục trưởng một cước, giữ tẩn lấy một chương gương mặt quát, vô luận áp dụng phương thức gì, nhanh nhường người người đóng lại nó, không thể lại để cho nó buông xuống đi, nhanh đi. Vâng. Bi cục trưởng nhanh đi chấp hành, sự tình phát triển đến cái này cấp độ Vậy cũng chỉ có thể khai thác phương thức cực đoan, chặt đứt các lớn ly vơ bình đài nguồn điện có thể là những này bình đài tổng bộ đều là có chuẩn bị dùng nguồn điện, muốn hoàn toàn chặt đứt cũng cần thời gian. Ly vơ vẫn như cũ lại tiếp tục. Tiếu Lạc giải thích nói. Thành như các vị nhìn thấy đồng dạng, những người này là bị tươi sống ngược đãi đến chết, bọn hắn đều là châu Á người, bị Nhật quốc quân đội bắt tiến vào sinh hóa căn cứ xem như cơ thể sống đối tượng thí nghiệm tiến hành cải tạo thất bại liền thành bọn hắn hiện tại bộ này bộ dáng vì thu thập số liệu, để cải tiến lần tiếp theo thí nghiệm. Bình thường rất đúng bọn hắn tiến hành cơ thể sống giải phẫu mà Nhật quốc sinh hóa căn cứ. Là từ Mỹ Quốc liên bang chính chủ phủ ở sau lưng chỗ dựa cùng cung cấp kỹ thuật chống đỡ, cải tạo gen chiến sĩ hạch tâm kỹ thuật thì do qua Washington, dơ, cơ sinh viên qua đời học giáo sư A An cung cấp. Theo ta được biết, Mỹ Quốc không chỉ là ở Nhật Quốc chủ đạo sinh hóa gen chiến sĩ nghiên cứu, còn tại Mỹ Quốc bản thổ dẫn đầu nghiên cứu ra gen chiến sĩ mà bị bắt đi đối tượng thí nghiệm rất có thể liền là các ngươi mỹ quốc người bản thân ta tại sao tới mỹ quốc các vị trong lòng cũng đã rõ ràng đi What? cả nước lập tức nổ lời nói này để mọi người đối liên bang chính chủ phủ sinh ra nghi vấn luôn luôn chủ trương tự do bình đẳng công bằng mỹ quốc người làm sao lại cho phép như vậy chính chủ phủ đến lãnh đạo mỹ quốc một loại khủng hoảng liền giống như là ôn dịch đồng dạng ở cả nước nhanh chóng lan tràn ra ở qua xin tân Dơ, cơ một chàng trong biệt thự y ăn ngồi ở ghế salon nhìn xem trận này li vơ, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, liền cùng nhớ lại một ít không tốt sự tình, hoặc là nói là ác mộng một dạng hình ảnh, hắn cái chán tràn đầy đầm đìa mồ hôi, ánh mắt đang run rẩy một cái bình bia bị hắn bóp nát, bốc lên bọt khí bia tùy ý chảy xuống trên mặt đất. Tốt, là thời điểm thực hiện ta hứa hẹn nhà trắng chỉ là bắt đầu kế tiếp phá hủy mục tiêu bi tổng bộ các vị mỹ quốc công dân bọn họ thượng đế cùng các ngươi cùng ở tại tiếu lạc đem liver kết thúc ở hắn đóng lại trong tích tắc tất cả liver bình đài lại lần nữa quay lại đến lầu năm góc hội nghị đại sảnh màn ảnh vừa vặn đối với chủ tịch trên đài oba tổng thống oba tổng thống tấm kia sắt hắc thiết mặt đen lập tức vạn chúng chú mục cùng lúc đó một cách đạn đạo tầm xa từ tây bộ căn cứ quân sự phóng ra bay lên không phần đuôi phun liệt diễm tựa như sao trổi một dạng nhảy vọt quá ngàn mét cao không đón qua xin tân dơ cơ nhà trắng tỏa này màu trắng nhà cửa rơi thẳng mà xuống sưu sưu sưu tiếng xé gió làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu qua xin tân dơ cơ mỹ quốc công dân trấn kinh đến hét lên Rất nhiều đang làm việc mọi người rời đi cương vị chạy ra bên ngoài đến, ngẩng đầu nhìn về phía cái này mai xẹp qua ngàn mét trên không đạn đảo. Nhà trắng bốn phía, cơ bi thành viên, hải báo đột kích đội viên. Đều ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn bọn hắn nghĩ tới địch nhân lấy đủ loại phương thức mang theo thuốc nổ xâm nhập, sau đó nổ nát nhà trắng, lại không có nghĩ tới sẽ là như thế này tình huống. Đáng chết, mau đưa nó cản lại. Ô ba tổng thống cái này một lát lấy lại tinh thần kinh hoàng vô to lên tiếng. Nhưng trễ, hắn thoải âm vừa dứt, cái này mai đạn đạo mang theo hung hãn thế sông đón nhà trắng rơi thẳng mà xuống. Oanh! Ở một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh bên trong, nhà trắng liền giống như là một cái nhỏ đống đất gặp lựu đạn oanh kích trong nháy mắt vỡ nát. Vô số vỡ vụn tấm gạch thảm cỏ, pha lê, mảnh gỗ vụn cùng với thành tấn bụi bặm bị tạt được tung tói mà lên chu vi những thủ vệ kia nhà trắng cơ cùng bi các thành viên, hôn thân thể sẽ tới cái gì là mưa đá, rất nhiều người bị nện được đầu rơi máu chảy ngã xuống đất kêu rên cuồn cuộn bụi mù đằng không mà lên nhà trắng hóa thành một vùng phế tích đợi cho bình ổn sau khi xuống tới trung gian nơi đó có một chương hình bầu dục bàn gỗ chính tại mảnh này phế tích bên trên thiêu đốt lên liệt hỏa đã có phản ứng nhanh chóng ký giả truyền thông chạy tới hiện trường đối hiện trường hình ảnh tiến hành liver Ô ba tổng thống thấy được nơi đó hình ảnh, không kìm chế được nỗi nòng, một cước đem trước mặt bàn giáo viên đạp lăn quay người nhanh chân rời đi đài chủ tịch bởi vì hắn nhận ra tấm kia hình bầu dục bàn gỗ, liền là hắn bàn công tác. Nhục nhã, phấn nộ, không cam lòng, ba loại cảm xúc tràn ngập ở tâm hắn ở giữa. Phước ca sau đó không lâu ở cái kia trường trong hành lang truyền ra ô ba tổng thống cái kia giận không nhìn nổi tiếng mắng chửi một tiếng này chửi rùa lôi cuốn lấy vô tận biệt khuất phó tổng thống quốc phòng bộ bộ trưởng tư pháp bộ phận bộ trưởng nổi các đại thần bình tĩnh khuôn mặt ra lệnh. không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cũng giết chết thiên diện sát thủ tiếu hàn Hippam.